Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Cậu bước xuống đồi đi thẳng về phía những cây liễu mọc thành vòng tròn Nơi các lối mòn giao nhau Trời mưa suốt dọc đường đi tìm nhà số 4 Và khi đến nơi cậu lạnh cống ướt nhẹp và khổ sở Ngoài lại phía sau thì cậu nhìn thấy con đường đất ngoằn ngoèo xa xa Như một vết bẩn đen thui nổi lên trên nền những cánh đồng chấp vá xám xám Cậu cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm đúng nghĩa vị trí của ngôi nhà Mặc dù xung quanh đây nhà nào cũng trông giống hết nhau Nó tọa lạc ở trung tâm của ngôi làng. Đường vào có hơi quanh co và cậu chỉ đúng sai một lần để tới được đây Nhưng khi mà hồng ảnh vừa với tay vào cổng trước Thật ngạc nhiên là then cửa lại tự động nhấc tên Rồi cánh cầm tự mình xoay mở mà không cần cậu phải chạm tay vào Điều ấy giống như một kiểu chào mừng Một lời khích lệ cậu bước tới ngay Một điều mà cậu nghĩ chỉ dành riêng cho thầy của mình mà thôi Hẳn là cậu phải thấy vui lòng về điều ấy lắm Nhưng thật ra thì không Cậu chỉ cảm thấy rợn rợn thế nào Cậu tiến đến cánh cửa gỗ ép phun sơn bóng Và nửa trên có lộng kính Cậu gõ lên cửa ba lần Trước khi nhận ra chìa khóa đang cắm chẳng trong ổ Vì chẳng có ai ra đáp lại tiếng gõ cửa của cậu Cho nên cậu xoay chìa khóa đẩy cửa mở ra Cầu kiểm tra mọi phòng tầng dưới, chỉ chừa ra một phòng kín nằm sâu trong góc cuối của hành lang. Cầu chẳng để ý gì nhiều, mặc dù cái phòng đó trông rất lạ và hình như từ bên trong còn tràn ra hơi lạnh. Cầu gọi với lên tầng trên, chẳng có ai đáp lại. Trong lò sưởi đang cháy bập bùng, bàn ăn đã được bày ra cho mọi người. Chính giữa bàn là một nồi cơm dẻo to đùng và mấy đĩa thức ăn nghỉ ngút khói cậu đang quá đói cho nên đã ngấu nghiến gần sạch chiếc nồi rồi mới nhìn thấy mảnh giấy ghi chú đặt ở dưới lọ muối cứ tự nhiên như nhà của mình ngon quá no căng cả bụng ngay khi những lời ấy được thốt ra thì ngọn lửa trong bếp lò bừng sáng lên và con mèo bắt đầu gầm gừ cậu thì chẳng thấy con mèo đâu nhưng tiếng gừ của nó to đến mức cứ như thể là những khung cửa sổ kêu lên rào rạc. Vậy là có vẻ thầy đang bận rộn công việc gì đó mà chẳng cần đến chân sai vật là cậu nữa. Cậu hơi chán nản. Bùa chú và cuốn sổ gần như sắp mốc. Thanh đoàn kiếm cũng có khả năng bị han dị mất thiêng đến nơi. Trước tình hình hơn nửa năm thầy chẳng dẫn cậu đi trừ tà hay ám vòng xóa nghiệp. Đột nhiên thầy gọi tới nơi này. Có lẽ để là cậu một mình chống chọi với oan hồn dị quỷ và học cách kiểm soát chúng kể cả khi không có sự hướng dẫn chỉ bảo của thầy bên cạnh đêm ấy cậu ngủ khá là ngon giấc nhưng cũng không sâu đến nỗi không nghe thấy tiếng đồng hồ điểm bày tiếng thức dậy điều đầu tiên mà hồng ánh mở mắt ra là một suy nghĩ thoáng qua ở trong đầu đây không phải là nhà của mình ít nhất cậu được nằm trong tấm chăn mềm mại trên chiếc rừng gỗ rộng rãi tại một căn phòng nhỏ sạch sẽ có những bức tường sơn màu xanh lam nhạt Những tấm rèm tối màu che ngang ô cửa sổ, nhưng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt chiếu quanh viện là đủ cho đôi mắt cận qua cặp kính của cậu nhìn mọi thứ rõ ràng. Trên sàn đặt một tấm thảm sáng màu và bên kia tường là một chiếc tủ chản gương. Bụng của cậu xuân lên đồng ngục và lúc này cậu chỉ muốn có một bữa sáng nho nhỏ với bánh mì và ít sữa đặc. Cậu xuống lầu tìm kiếm đồ ăn và cứ như thể thể đọc được suy nghĩ của cậu bánh mì và sữa thơm ngon lành đặt ngay ngắn ở trong tủ lạnh. Hồng Ảnh đang ăn ngon lành thình lình nhát thấy một chuyển động nhẹ nhẹ về phía bên trái. Nếu nãy giờ cậu đang đứng thì chuyển động ấy hất hẳn chớm ngang mức đầu của cậu mà thôi. Cậu ngước lên và nhìn theo một cái đầu dòi trắng bạch, múp míp dài thòng, thò ra khỏi bên hốc bàn. Đầu dòi này rất to, to hơn hẳn bất cứ con dòi nào cậu từng thấy trước đây. Cái đầu đuôi mổ húp híp ấy chậm chậm quay tròn. Khi con giỏi uốn éo cho phần thân của mình còn lại ra ngoài. Con giỏi này có thể là giỏi gì đây, liệu nó có độc hay không, nó sẽ cắn chứ. Nhưng mà rồi cậu ngộ ra, đấy là khi con giỏi trong quan tài. Đó chỉ có thể là thứ ăn xác chết lớn dần, vừa béo lên vừa chân bóng. Là thứ trắng lông lốp chưa từng nhìn thấy ánh sáng ban ngày bao giờ. Cậu dùng cả mình khi mà con ròi quan tài ấy oằn loại giúp mình ra khỏi đống mùn và đánh dây thịt xuống nền đất chân cậu. Nhưng cậu chẳng còn nhìn thấy nó nữa, vì nó đã nhanh chóng chôn mình xuống dưới mặt đất. Mà đất đột nhiên lủng bùng, thứ gì đó phẳng cứng và có màu bạc như là gương càng lúc càng nhô lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.